Mười bốn đầu lôi long cái này đã là lực lượng có thể cùng với chiếc tôn cường giải chống lại. Nếu toàn bộ ma lực của nó hoàn toàn bột phát ra hết uy lực đủ để so sánh với trung giai siêu tất sát kỷ. Hốn chi! Phất Thụy ngồi ngay ngắn trên lưng tử lô diệu thiên long Nhìn qua phản phức là vô sự. Tự như ma lực căn bản là không hề tiêu hao chút nào. Trong mắt cơ trường tính cùng với thượng quan ngâm không đều đã choáng đầy thần sắc không dám tin nổi. Hai vợ chồng chiếc tôn cường giả này đồng thời liếc nhìn nhau. Cho tới thời khắc này, bọn họ mới chính thức nhận ra. Cái gã thanh niên từng tung hoành trên thánh tại chiến trường. Trước giờ chưa từng bại trận. Thực lực không ngờ đã đạt đến trình độ khủng bố đến mức này. Chẳng lẽ hắn vẫn giấu kín thực lực đã đạt đến trình độ chiếc tôn cường giả rồi sao? Mu A. Co. 11 11 B Mưng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 241 Cơ động xuất chiến Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn long chiến đội 2T Không ai rõ ràng hơn so với cơ động về lai lịch của 14 đầu lôi long này của phất Thụy Lúc này vẻ tươi cười trên mặt hắn cũng đã cực kỳ nồng đậm Thời gian 4 năm, phất Thụy lĩnh ngộ đối với ngũ hành pháp trận hiển nhiên cũng không chỉ mỗi mình một cái ngưng tụ pháp trận Cái tồn trữ pháp trận có thể khiến cho ma lực bản thân tăng lên không biết bao nhiêu lần kia cũng đã được hắn lĩnh ngộ. Mặc dù ma lực của Phước thủy cũng chỉ đơn thuần là dương lôi mà thôi. Cũng không thể giống như hắn có thể tồn trữ cả mơ dương ma lực được. Nhưng bảy nhánh lôi long được tích trữ này cũng đủ khiến cho ma lực của Phước thủy nháy mắt tăng lên gấp đôi. uy ác như vậy. Đổi lại là một gã chiếc tôn cường giả Cũng sẽ cảm thấy có chút áp lực huống chi đây là Thái Phật Vừa rồi đã toàn lực chống đỡ công kích của Phất thủy cơ chứ Thanh âm trầm hùng hữu lực của Phất Thụy Từ trên lưng tử lô Diệu thiên long chợt vang vọng khắp không trung Thái Phật Phó Hội trưởng còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa không? Cũng không có sử dụng lôi ngục thần phủ, Phất Thụy vẫn như trước toàn diện áp chế Thái Phật. Không động thì thôi, động thì tất thắng, đây là bản chất của lôi đế. Năng lực khống chế của Thái Phật quả thật kinh người. Nhưng mà, ma lực Phất Thụy phóng xuất ra căn bản là không phải hắn có thể chống cự lại. Đối diện với ma lực khổng lồ Hắn còn có thể làm gì bây giờ? sắc mặt của Thái Phật cùng với hai vị thủy hệ chí tôn cường giả bên dưới giống nhau, đều xám như tro tàn. Cánh tay cầm thiên thủy thần toa thậm chí còn hơi hơi run rẩy. Hắn không thể tin, mình lại bị đánh bại như vậy, bại một cách thê thảm. Mà đối thủ của hắn chẳng qua chỉ là một gã thất quan ma sư mà thôi. Nhiều năm theo đuổi sự khốn chế cực hạn như vậy Chẳng lẽ thật sự là bị đánh bại hay sao Hắn không muốn tin Thật sự không muốn tin Nhưng mà 14 đầu lôi long do cực hạn dương lôi ma lực ngưng tụ Tảng mát ra thuộc tính áp chế Đã khiến cho ma lực trong cơ thể hắn càng ngày càng ảm đạm hơn nhiều Không còn bất cứ cơ hội phản kích nào cả Cho dù là liều chết, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng với đám lôi long kia đồng quy ư tận, căn bản là không đụng đến Phất Thủy nổi. Ta thu rồi." Thái Phật cắn răng nói ra ba chữ kia. Lúc ba chữ này vang ra khỏi miệng hắn, cả người hắn giống như là đi thêm 10 tuổi vậy. Thân thể trên lưng Bạch Thủy thần u khẽ lắc lư, Qua một tiếng, đã phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt trắng bệt không còn chút máu. 14 đầu lôi lông lặng yên tiêu tán đi. Nếu cẩn thận chú ý, có thể phát hiện ra. Có 7 đầu lôi lông trực tiếp quay trở vào trong dương miệng trên đầu Phất Thụy. Đối với việc ứng dụng tồn trữ pháp trận, Phất Thụy đã hoàn toàn không thu cơ động. Dù sao, đối với phương diện ngũ hành pháp trận cơ động thật sự là lãng phí 4 năm thời gian. Ảo diệu của ngũ hành pháp trận, 4 năm qua, hắn hoàn toàn không hề lĩnh ngộ nó một cách toàn diện. Tử lô diệu thiên long tê, rơn, nơn, gơn, tiếng hoang hô ngập trời của đám ma sư bên phía ma sư công hội từ từ đáp xuống phất thủy ngồi ngay ngắn trên lưng tử lô diệu thiên long hướng tới phía bốn vị trí tôn miệng hạ bên này khom người hành lễ đệ tử may mắn không làm nhục mệnh mơ triệu dương thần sắc không thay đổi gật đầu một cái phất thủy lúc này mới cưỡi tử lô diệu thiên long lui sang một bên cơ trường tính ha ha cười một tiếng nói triệu dương huyên ta thật sự bội phục ngươi. Thế nhưng có thể bồi dưỡng ra một vị đồ tôn như thế. Thắng lợi một cách hoàn toàn áp đảo. Thế nào? Ngươi còn chưa có hài lòng sao? Đáng tiếc mấy năm nay ta cứ mãi lo đi tìm ngâm không. Xem ra ta cũng nên thu một gã đệ tử rồi. Mơ triêu dương mỉm cười, nói. Nếu cuối cùng... Phương pháp chiến thắng của hắn cũng không phải là 14 đầu lôi long ta sẽ càng hài lòng hơn. Cơ trường tính có chút nghe không hiểu những gì Mơ Triêu Dương nói, nhưng cơ động và Phất thủy liếc nhìn nhau. Bọn họ đều biết sư tổ đây là đang muốn nói, Phất thủy không nên sử dụng tồn trữ pháp trận để chiến thắng đối thủ. Tuy rằng ma lực Phất Thụy không bằng đối thủ, Nhưng hắn thật sự là người có cực hạn ma lực Đương nhiên Thái Phật có thực lực 88 cấp Hơn nửa năng lực khống chế cực hạn Nếu Phất Thụy không sử dụng ra ma lực của tồn trữ pháp trận Muốn chiến thắng Thái Phật cũng tuyệt không phải một chút có thể làm được Phất Thụy thoáng có chút xấu hổ Chà chà hai tay cúi đầu quay sang nói với cơ động tiểu sư đệ sư huynh ta làm xấu rồi kế tiếp tới phiên đệ chỗ tài đó cơ động cười ha ha một tiếng nói sư huynh nói không chừng ta cũng phải sử dụng ra tồn trữ pháp trận đó ma sư của ma kỹ công hội thấu hiểu đối với kỹ năng quả thật cũng không phải bình thường ta cũng rất có hứng thú lúc này ánh mắt của mơ triều dương đã hướng tới bên này cơ động ngươi lại đây cơ động vội vàng bước lên mấy bước cung kính nói sư tổ mơ triều dương quay sang hắn gật gật đầu nói không cần miễn cưỡng còn nữa ngươi không có sự hạn chế như sư huynh của ngươi toàn lực ứng phó hiểu rõ chưa vâng cơ động đáp ứng một tiếng Ánh mắt của Mơ Triêu Dương xẹt qua bên người cơ động, nhìn ra phía sau. Lúc ánh mắt của hắn rơi vào trên người Liệt Diễm và A Kim, trong mắt không khỏi toát ra vài phần nghi hoặc. Liệt Diễm khẽ gật đầu một cái với Mơ Triêu Dương, cũng không có hé răng. Còn A Kim thì vẫn như trước, lạnh lẽo như băng. Ngoại trừ Liệt Diễm ra, nàng ta căn bản không hề để bất cứ ai trong mắt mình phía bên kia thủy minh nguyệt cùng với lãnh phong vân sắc mặt đã khó coi đến cực điểm thủy minh nguyệt đón lấy cây thiên thủy thần trượng do thái phật đưa lại nhìn sắc mặt trắng bệch của thái phật thở dài một tiếng được rồi chuyện này cũng không thể trách ngươi được là do tiểu tử phất thủy kia quá cường đại xem ra thế giới này là của giới trẻ bọn chúng a Nếu ta nhớ không lầm, Phất Thủy hẳn là chưa đến 35 tuổi vậy. Xem ra, không đầy 20 năm nữa, hắn có thể đạt tới cử quan. Lạnh Phong Vân nói, Minh Nguyệt, chúng ta đã thua không thể ngóc đầu được. Trận thứ hai, chúng ta nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải thắng một cách tuyệt đối. Thủy Minh Nguyệt gật gật đầu. Mơ Triều Dương đưa ra phương pháp ba cuộc thắng hai, hiển nhiên là rất có lòng tin. Trong tay hắn ít nhất có hai cái vương bài. Phất Thụy là một trong số đó, còn cái vương bài còn lại không biết thế nào. Nhưng nếu lại là đồ tử đồ tôn của hắn, như vậy nhất định sẽ là hỏa hệ ma sư. Ta đoán là hắn sẽ đem cái vương bài kia đặt ở trận chiến cuối cùng. Trận thứ hai này rất có thể sẽ do Hy Lạc hoặc một gã bác quen ma sư nào đó của ma sư công hội. Một gã ma sư thổ hệ có xác suất rất cao. Chúng ta phái ra một gã một hệ thiên tôn suốt trận nhất định có thể chiến thắng. Lạnh Phong Vân gật gật đầu nói trận cuối cùng cũng chỉ có thể đánh cuộc mà thôi. Trận này để thiên tà xuất chiến vậy. Thực lực của hắn tương đương với Thái Phật Tuy rằng sẽ tiêu tốn không ít Nhưng hiện tại chúng ta cũng không thể lo lắng quá nhiều như vậy Nên sử dụng ra con bài chư lật cuối cùng luôn đi Thủy Minh Nguyệt quay sang phía đám ma sư của ma kỷ công hội Lớn tiếng quát Thiên tạc ở đâu? Hội trưởng Một đạo thân ảnh lắc mình mà ra Lộ ra một gã trung niên anh Tuấn Người này nhìn qua khoảng trên dưới 50 tuổi Mày kiếm tóc mai Mũi thẳng miệng rộng Tướng mạo cực kỳ anh Tuấn dáng người cao lớn Vả vai rộng rãi Làm cho người ta có một cảm giác chính khí lẩm lẩm Trên tay Thủy Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc nhẫn Hắn bấm tay một kép Đã rơi vào tay thiên tà Trong này có một số thứ ngươi có thể sử dụng. Trận thứ hai là do ngươi xuất chiến. Ngươi phải nhớ kỹ, đây chính là cơ hội cuối cùng của ma kỷ công hội chúng ta. Trong công hội, ngươi là một hệ ma sư xuất sắc nhất. Nếu trận này thắng lợi, sau này ngươi chính là phó hội trưởng thứ hai của công hội. Ngươi là thiên tài một hệ cũng là một đệ tử xuất sắc tốt nghiệp từ mơ dương học đường của thiên can học viện. Năm 60 tuổi cũng đã đột phá được cảnh giới bát quan. Ta tin rằng, ngươi nhất định sẽ không khiến cho ta thất vọng. Thiên tà đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của mình, chỉ thoáng nhìn qua một cái trên mặt đã toát ra vẻ vui mừng. Hội trưởng yên tâm trận chiến này thiên tạc ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi, chắc chắn hạ gục đối thủ. Thủy Minh Nguyệt gật gật đầu, nói. Đi đi. Cho dù là ngươi dùng hết tất cả mọi thứ trong cái giới chỉ này cũng được. Nhất định phải giành thắng lợi trận này cho ta. Thiên tạc từ trong phía người của Ma Kỷ công hội bước ra. Vừa mới bước ra. Phóng người lên một cái. Chỉ nghe một tiếng gầm thật lớn. Hào quang phát ra lóng lánh. Thanh quang nồng đậm bùn nổ lan truyền mãnh liệt. Khí tức đặc thù của một hệ dân trào trong không trung Một đầu ma thú mà cơ động vô cùng quen thuộc đã xuất hiện dưới chân của thiên tà. Đúng là biết ngọc tiết long vương. Giống hệt như tọa kỵ của Trần Long Ngạo. Chiến thần đại thống lĩnh của diệt tuyệt quân đoàn Nhìn thấy đối phương không ngờ lại là một gã một hệ ma sư ướng chiến Cơ động không khỏi nở nụ cười Ma kỹ công hội e rằng sau hôm nay sẽ bị xóa tên trên đại lục Cực hạn song hỏa đấu với giáp một hệ Cơ động đã quyết định Tuyệt sẽ không sử dụng đến ma lực bên trong tồn trữ pháp trận của mình Quyết giành lấy thắng lợi trận này. Hắn muốn chứng minh cho sư tổ và sư mẫu thấy thời gian 4 năm này, hắn cũng không hề bỏ phí. Đối mặt với thiên tà cử biết ngọc tích long vương cao cao tại thượng cơ động cũng từ trong ma sư công hội đi ra. Chứng kiến sự xuất hiện của hắn toàn bộ đám người bên phía ma kỷ công hội đều ngơ ngẩn cả người. Có ai ngờ nổi. Bên phía ma sư công hội thế nhưng lại phái ra một gã thanh niên nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi tiến hành ướm chiến một trận chiến quan trọng như vậy Nhìn thấy cơ động bước ra Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân liếc nhìn nhau Thần sắc của bọn họ cũng không có kinh hủy mà là choáng đầy khó hiểu Vì sao mơ triêu dương cơ trường tính lại phái ra một gã ma sư trẻ tuổi đến như thế Chẳng lẽ bọn họ chính là muốn sỉ nhục mình hay sao? Hơn nữa, từ đối thoại vừa rồi của bọn họ, xem ra gã thiếu niên này chính là đồ tôn của mơ triêu dương, thậm chí còn là huyền tôn của cơ trường tính. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi, thực lực đến mức nào cơ chứ? Thiên tà nhìn thấy cơ động từ phía đối phương đi ra cũng không khỏi ngơ ngẩn cả người Đừng nói là tỉ thí trong suy nghĩ của hắn Gã thiếu niên này có được tòa kỵ không cũng đã là vấn đề Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhầm chỗ rồi Mau mời vị ma sư tham gia trận tỉ thí thứ hai ra đi Thiên tà trầm giọng nói Nếu nói hắn không khẩn trương đó là không có khả năng Trận này hắn tuyệt đối không thể lại thất bại, nếu không mà nói, ma kỷ công hội liền xong rồi. bất quá nhớ tới những thứ bên trong giới chỉ mà Thủy Minh Nguyệt đưa mình trong lòng hắn cũng vô cùng vững tâm. Có mấy thứ kia hậu thuẫn, một trận chiến này của mình chung quy cũng sẽ không thua. Ta chính là đối thủ trận thứ hai của ngươi. Cơ động nhàn nhạt nói, Ngươi! Thiên tạc sững sốt ánh mắt nhìn cơ động chán đầy vẻ quái dị Nhưng sự khẩn trương trong lòng hắn lúc này cũng không khỏi thả lỏng vài phần Chẳng lẽ nói bên phía ma sư công hội muốn từ bỏ trận này sao Vận khí của mình thật sự quá tốt Dường như sợ cơ động sẽ đổi ý thiên Tà lập tức nói Được Tại hạ thiên tạc đại biểu cho ma kỷ công hội xuất chiến xin mời cơ động gật đầu với hắn một cái cơ động đại biểu ma sư công hội xin mời vừa nói hắn cũng làm ra một thủ thế mời ngay sau đó hai người cơ hồ là đồng thời phóng suốt ra mơ dương miệng của mình bất đồng chính là thiên tà ngồi trên lưng biết ngọc tích long vương của hắn phóng thiết ra mơ dương miệng Còn cơ động lại là trực tiếp đứng trên mặt đất mà phóng thiết. Ma lực của thiên tạ cũng không cao như Thái Phật. Chỉ có bác quan nhị tinh. 84 cấp ma lực. Giáp một hệ ma sư. Ngay khi giáp một dương miệng phóng thiết ra. Một phiến lá cây màu xanh biếc cũng đồng dạng kịch liệt quay chung quanh thân thể của thiên tà. Khác với Thái Phật trên người hắn mặc một bộ trọng trang khải giáp toàn thân Có lẽ là một hệ ma sư đều thích sử dụng trường thương Vũ khí của Thiên Tà Cũng là một thanh long thương thật lớn Chiều dài so với thanh long thương của Trần Long ngạo không chênh lệch bao nhiêu Cũng khoảng hơn 7 thước Nhìn hắn phóng thiết ma lực mặc áo giáp xuất ra vũ khí Trong lòng cơ động không khỏi đơn giản so sánh thực lực của gã đối thủ trước mắt này cùng với thực lực của Đại thống lĩnh Trần Long Ngạo của Diệt tuyệt quân đoàn. Về cấp bậc ma lực, hai người không chênh lệch bao nhiêu. Về tọa kỵ thì cũng giống nhau. Về vũ khí ma lực và trang bị trên người cũng không sai biệt nhiều. Nhưng cơ động lại chung quy cảm thấy được gã đối thủ trước mắt này so sánh với Trần Long Ngạo vẫn còn thiếu chút gì đó. Rất nhanh hắn đã biết được so sánh với Trần Long Ngạo cái mà thiên tà khiếm khuyết chính là khí thế. Thiếu đi sát khí mãnh liệt mà Trần Long Ngạo đã không ngừng liệt lãm trên chiến trường mà đúc kết ra được. Cùng với sự kết hợp ma lực toàn thân hoàn mỹ. Cơ động có thể khẳng định chính là Trên phương diện Ma Kỷ Thiên Tạc có thể trội hơn Trần Long Ngạo một chút Nhưng nếu hai người quyết chiến sinh tử với nhau Khẳng định người chiến thắng cuối cùng vẫn là Trần Long Ngạo Lúc cơ động quan sát Thiên Tạc Thiên Tạc cùng với mọi người Ở cả hai công hội cũng đều đang quan sát cơ động Trong lòng Phó hội trưởng Ma Sư Công hội Hy Lạc lúc này chỉ có một cảm giác, đó chính là may mắn. Vì cái gì mà lúc trước hắn chiếu cố cơ động đến như thế, thậm chí còn nói là A-du nữa. Nguyên nhân quan trọng chính là thân phận của cơ động, chứ không phải là thực lực của hắn. Thân phận của cơ động có thể nói là có thể khống chế được toàn cuộc. Hắn đã từng tham gia vào đám cường giả đối kháng với hai vị chiếc tôn cường giả trong sự hiện hai người bọn họ chạy đến Trung Nguyên thành đòi người. Hy Lạc cực kỳ hiểu rõ tầm quan trọng của cơ động trong lòng hai anh em mơ triêu dương. Hơn nữa, Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh cũng từng đích thân nói qua cơ động là cháu nội ruột của hắn. Đối với hai anh em mơ triêu dương... Mơ chiêu dung Hy Lạc cũng không có bản lãnh cao như vậy mà liên hệ với bọn họ Nhưng mà bên phía Bình Đẳng Vương Hắn liên hệ có thể nói là không tốn chút sức Lúc hắn đem sự tình nói lại với Bình Đẳng Vương Hy Lạc cố ý tiết lộ cơ động sẽ đại biểu cho ma sư công hội của mình mà xuất chiến Bình Đẳng Vương cơ vân sinh cơ hồ là không chút suy nghĩ đã khẳng định ngay với hắn Chuyện này bình đẳng vương nhất định sẽ can thiệp Đồng thời hắn cũng nói trắng ra với Hy Lạc Bắt đổ miệng hạ cơ trường tín cũng sẽ biết thân ra tay Đương nhiên tất cả điều kiện tiên quyết vẫn là cơ động nhất định phải tham gia vào lần khiêu chiến này Nếu cơ động không tới như vậy tất cả mọi chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến bình đẳng vương nhất mạch cả Hy Lạc chẳng qua là một phó hội trưởng của một ma sư công hội. Luận tính toán. Hắn làm sao có thể sánh cùng với bình đẳng vương được. Lập tức tin là thật. Lúc này mới lo lắng chuyện cơ động không đến như thế. Không nói chuyện khác. Có bắt đổ miệng hạ cơ trường tính. Một chiếc tôn cường giả như vậy nhúng tay vào chuyện này bằng vào thế lực của bình đẳng vương nhất mạc hơn nữa sự cường đại của bắc đẩu miệng hạ ma kỷ công hội tuyệt không dễ đụng đến huống chi hy lạc từ sớm cũng đã biết rõ quan hệ của cơ trường tín và thượng quan ngâm không kỳ thực cho dù không có cơ động tham gia vào chuyện này Bình đẳng vương nhất mạch cũng sẽ tuyệt không ngồi yên mà xem hai đại công hội sát nhập như vậy. Từ góc độ của ngũ đại đế quốc quan minh ngũ hành đại lục mà xem. Không có một đế quốc nào mong muốn hai đại công hội sát nhập cả. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai cái công hội cấp đặc biệt. Mỗi cái đều có được thế lực khổng lồ. Có thể nói là thánh điện của giới ma sư. Bản thân cũng đã ảnh hưởng đến không ít quyết sách của quốc gia rồi. Một khi hai đại công hội lại sát nhập. Như vậy, cổ thế lực nào chính là bất cứ quốc gia nào cũng không thể bỏ qua. Thậm chí còn là thế lực ngang hàng với mình nữa. Thử hỏi một quốc gia nào đó có thể chấp nhận một thế lực như vậy sao? Đáp án là quyết không thể nào trừ phi. Mùa co vung hai mươi nghìn chín hai b mân các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 242 đánh cuộc dịch đai im 84 mươi bốn a nguồn bàn long chiến đội 2 t hai đại công hội sát nhập là chuyện mà không một quốc gia nào muốn chứng kiến nhưng mà Nếu trong chuyện này, bên phía bình đẳng vương nhất mạch của trung thổ đế quốc trực tiếp ra tay trợ giúp để ma sư công hội hoàn thành nó, như vậy, quan hệ của cái công hội mới sát nhập này với bình đẳng vương nhất mạch cũng sẽ không bình thường. Như vậy, chuyện này sẽ khác hẳn. Ai cũng không muốn nhìn thấy cái thế lực mạnh mẽ này quật khởi. Nhưng ai cũng lại muốn cùng với thế lực kia thiết lập quan hệ tốt. Thậm chí là mình có thể nắm trong tay thế lực kia nữa chứ. Bởi vậy, bất luận như thế nào, cơ vân sinh cũng sẽ can thiệp vào chuyện này. Hơn nữa lại còn sẽ thỉnh tổ phụ mình đến để chủ trì đại cuộc. Nếu nói muốn thuyết phục cơ trường tín, vốn là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng cơ vân sinh chỉ nói ra một câu. Cơ trường tính lập tức chấp nhận. Cơ vân sinh nói với cơ trường tính một câu đơn giản. Ma sư công hội xuất hiện nguy cơ lớn như vậy. Bà nội thân là hội trưởng. Chẳng lẽ sẽ ngồi yên không quan tâm hay sao? Chỉ một câu đơn giản như vậy, cơ trường tín đã lập tức đồng ý. Chỉ là cơ vân sinh cũng không ngờ tới. Ông nội mình tình cách đối với tình cảm lại mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Vừa gặp mặt bà nội chưa nói mấy câu đã đòi tự sát để chứng minh mình trong sạc. Lúc này Hy Lạc vì sao lại cảm thấy mình may mắn. Hắn vốn không nghĩ tới chuyện hôm nay cơ động sẽ đại diện ma sư công hội mà xuất chiến. Hắn mặc dù từng nghe nói qua cơ động trong lần thánh tài chi chiến lần trước đã phóng thiết ra một cái siêu tất sát kỹ. Thế nhưng hắn căn bản cũng không tin chuyện đó. Nghe nói khi đó cơ động còn chưa có đột phá được cấp bậc ngũ quan. Nếu nói ở thực lực đó mà phóng thiết ra siêu tất sát kỹ chỉ là một chuyện buồn cười mà thôi. Cho dù ngay bản thân hắn là bác quan thiên tôn cũng cơ hồ không thể nào phóng thiết ra được loại kỹ năng cường đại này cả. Đối với thực lực của cơ động, Mặc dù hắn cũng có chút thưởng thức, Nhưng cũng chỉ là loại thưởng thức đối với một thanh niên cường giả có được cực hạn ma lực. Thực lực vượt qua những thanh niên cùng tuổi mà thôi. Hắn không hề nghĩ tới, Cơ động thế nhưng thật sự sẽ xuất chiến trong lần tỷ thí này. Hơn nữa lại còn là trận thứ hai trong ba trận chiến. Một trận đấu quan trọng đến như thế. Ngày hôm qua hắn vừa mới đem một cặp thứ thần khí siêu cấp trọng kiếm kia cho cơ động. Không hề nghi ngờ sẽ tăng cường thực lực cho cơ động rất nhiều. Nếu sau này mấy vị miệng hạ có hỏi về lai lịch của cặp trọng kiếm này Bản thân hắn cũng sẽ lây dính một chút quan mang Hơn nữa cũng không có ai có thể trách mình cả Huyền tôn của hội trưởng và bắt đầu miệng hạ Đồ tôn của hai vị hỏa hệ chiếc tôn miệng hạ Quan hoàng trên người gã thiếu niên này đã nhiều lắm rồi nhìn cơ động thiên tà cũng không khỏi hơi hơi có chút nhíu mày hắn cũng có chút xấu hổ khi ra tay với gã thiếu niên trước mặt này gã thanh niên này có cái gì vì sao mà cả áo giáp ma lực vũ khí cũng đều không có càng không cần phải nói tới tọa kỵ gì bất quá ý niệm này trong đầu của hơn u vinh Quy! Quy! nương Cũng chỉ rằng co trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Ánh mắt hắn đã bị cái mơ dương miệng kỳ dị trên đầu của cơ động thu hút. Hắc bạch song sắc mơ dương miệng, Cái này trong toàn bộ ma sư giới cũng có thể nói là một biểu tượng hoàn toàn mới. Coi như là hai anh em mơ triêu dương, Lôi đế Phất Thụy vốn quen thuộc với cơ động nhất nhìn thấy cũng không khỏi sửng sốt. Mơ dương miệng trên đỉnh đầu của cơ động đã hoàn toàn là một loại hình thái mơ dương giao hòa. Không ai có thể hiểu nổi cái này có ý nghĩa như thế nào. Cho dù là mơ triêu dương cũng chỉ là trong lòng vừa động thoáng nghĩ tới một chuyện gì đó. Đây là mơ dương miệng gì? Hát bạch song sắc mơ dương miệng. Ánh mắt thiên tà ngưng động lại. Thanh long thương trong tay theo bản năng nâng cao lên một chút. Cũng ngay trong lúc đó cơ động đang đứng trước mặt hắn khoảng chừng 50 thước. chợt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Một vầm sáng một màu thông thấu chợt từ trên người hắn phóng thiết ra. Nhưng mà lúc cái vầm sáng này phóng thiết ra. Một màn khiến cho người khác khiếp sợ chật xuất hiện. Quang mang hắc bạch lưỡng sắc hoàn toàn xoay cực nhanh trên người cơ động. Cực hạn sông hỏa nguyên tố nồng đậm theo hình sóng ướt bay dựng lên. Cả người cơ động lúc này nhìn qua liền biến thành trong suốt cực kỳ hoàn toàn trong suốt. Trong đầu mấy vị chiếc tôn cường giả đều sinh ra một ý niệm trong đầu. Nguyên tố thể thuần tới quá. Đúng vậy, nguyên tố thể mà lúc này cơ động phóng suốt ra cũng chỉ có thể dùng hai chữ thuần tuế để mà hình dung. Thông thấu thuần tuế, hắc bạch song sắc. Trong mơ hồ thậm chí còn có thể chứng kiến trong lồng ngực của hắn nhảy lên một ngọn lửa màu trắng. Một mảnh biết quan hình lá cây chợt ló lên sáng chói trước ngực của hắn. Cũng đem ngọn lửa màu trắng trong lồng ngực của hắn che đậy lại Lục quan nồng đậm thế nhưng lại bột phát ra sinh mệnh khí tức so với thiên tà còn nồng đậm khổng lồ hơn rất nhiều Bất luận là địch hay bạn Lúc này cảm nhận được sinh mệnh lực khổng lồ này Mỗi người đều có một loại cảm giác toàn thân hoàn toàn thư thái Không hề nghi ngờ Phiến lá cây màu ngọc biết kia. Chính là tuyệt thế kỳ vật của sâm yêu bộ tộc trải qua trăm ngàn năm qua mới ngưng tụ thành. Sinh mệnh chi hạt. Quang mang tham lam cơ hồ không chút nào che giấu bính phát rõ ràng trong mắt của thiên tà. Thân là một gã thiên tài giáp một hệ ma sư. Không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng phiến lá cây đeo trên cổ của cơ động đối với một hệ ma sư mà nói quan trọng đến mức thế nào. Nếu như mình có thể có được nó đủ để tương đương với việc có được một kiện thần khí a Một chuyện hấp dẫn như vậy, bất luận là hắn hay là bất cứ một vị một hệ ma sư nào, cũng căn bản không thể kìm nén được. Phía sau lưng sự tham lam chính là sát khí. Mặc dù mơ dương miệng của cơ động thập phần kỳ quái, nhưng mà trên mơ dương miệng này cho thấy thực lực của hắn cũng chỉ có 61 cấp ma lực mà thôi, chênh lệch lên đến 23 cấp ma lực. Sự chênh lệch lớn đến như thế cũng không phải ma lực quá dị gì, gì có khả năng bù lại được. Uống chi cho tới bây giờ gã tiểu tử trước mặt này cũng không có phóng xuất ra ma thú tọa kỵ. Trong sự suy nghĩ của thiên tạc cơ động căn bản là không có ma thú tọa kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn có quan hệ cực kỳ mật thiết với mấy vị chiếc tôn cường giả. Tuy rằng còn trẻ đến như thế đã có được 61 cấp ma lực. Tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng cái này cũng tất nhiên tạo thành một sự yêu cầu vô cùng khắc khe đối với việc lựa chọn ma thú tọa kỵ của hắn Không có gặp được một đầu ma thú tương lai có thể tiến hóa thành thập giai ma thú Hắn làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ Trong lòng thiên tạc căn bản là không nghĩ đến chuyện cơ động có thể chiến thắng được mình nghĩ đến đây trong lòng thiên ta đã có chút tính toán cao giọng nói đợi một chút ta có chuyện muốn nói cơ động nhớ mày mời nói hào quang tham lam trong mắt thiên ta cũng không chút nào che giấu xuống trong lòng thoáng cân nhắc một chút nói tiểu huynh đệ trận chiến này của chúng ta thêm chút tiền vốn có được không cũng có thể gọi là tiền đặt cược Tiền đặt cược Cơ động không khỏi nở nụ cười Hắn hiểu rõ ràng Đối phương nhất định là xem mình là một gã không có năng lực gì Cho nên mới cố tình làm một cuộc giao dịch chiếm tiện nghi Hắn lẽ nào lại cho qua dễ dàng như vậy Được Tiền bối Ngài muốn đánh cược cái gì Thiên tà nói Cứ đặt cược cái vòng cổ trên cổ của ngươi vậy. Cái này hiển nhiên là một trang bị thích hợp cho một hệ ma sư của chúng ta. Nếu ngươi thua, vòng cổ này sẽ là của ta. Sắc mặt cơ động không đổi, hỏi. Vậy nếu tôi thắng thì sao? Thiên Tạc trong lòng âm thầm cười lạnh, ngươi cũng đòi thắng được ta hay sao? Hắn lập tức làm bộ rộng lượng, nói. Nếu ngươi thắng trang bị hiện tại trên người của ta mặc cho ngươi lựa chọn Thấy thế nào? Cơ động nở nụ cười Giống như là nghe được một chuyện cười buồn cười nhất thế giới vậy Đó cũng không phải là nụ cười chân thành thân thiết Mà là cười nhạo Cười nhạo không chút che giấu Nhìn nét tươi cười của cơ động Trong lòng thiên tài choáng đầy sự khó chịu Ngươi cười cái gì? khó miệng cơ động hơi hơi cong lên toàn thân của ngươi đều là đồng nát sắc vụn cũng đòi đem đi đổi sinh mệnh chi hạt của ta hay sao không biết là đầu óc của ta có vấn đề hay là đầu óc của ngươi có vấn đề ta cho rằng những lời ngô ngốc đến như vậy chẳng ai lại nói ra cả thiên tạc giận dữ tiểu tử ngươi dám nói ta ngô ngốc à Lúc này hắn mới phát hiện ra Không chỉ là cơ động đang cười dở Mà thậm chí là mọi người bên phía ma sư công hội bên kia cũng đều đang cười Lôi đế phất thụy thì thào lẩm bẩm Đúng là không biết xấu hổ Ta muốn xem thử xem Ngươi lấy cái gì để đổi lấy đồ của tiểu sư để ta Cơ động nhún vai đây là chính ngươi nói cũng không phải là ta nói nếu như ngươi muốn đánh cuộc như vậy mời ngươi xuất ra chút thành ý đi nếu không mà nói xin miễn nói chuyện lôi thôi thiên tạc thoáng chần chừ một chút dứt khoát nói được vậy ngươi xem thử thứ này thế nào hắn đã hạ quyết tâm phải chiếm được sinh mệnh chi hạch của cơ động Mà mạnh mẽ cướp lấy sinh mệnh chi hạt là chuyện khẳng định không thể nào. Sau lưng cơ động có bốn vị chiếc tôn cường giả. Cho dù là hắn có thể chiến thắng mà cướp được đồ trong tay cơ động. Cũng tuyệt đối sẽ không ra khỏi được thiên thanh thảo nguyên này. Cho nên hắn mới nghĩ tới phương pháp tuyệt diệu này cùng cơ động đánh cuộc thu trận sẽ phải đưa ra thứ đặc cực. Những vị trí tôn cường giả kia thân phận cao cao tại thượng, chung quy cũng sẽ không mối mặt mà đòi lại như vậy. Người trẻ tuổi tính tình luôn luôn bốc đồng. Quả nhiên cơ động đã chấp nhận cùng hắn đánh cuộc. Trong lòng hắn đã bắt đầu đắc ý nở nụ cười. Khẽ cắn môi. Thiên tà đem thanh long thương chuyển sang tay trái. Tay phải khẽ quơ nhẹ qua bên người mình một cái. Trong tay đã có thêm một thứ gì đó. Chứng kiến thứ này, sắc mặt của tất cả các ma sư hai bên đều không khỏi biến đổi. Đó là một mảnh tiểu bài bằng bạch ngọc hình chữ nhật ước chừng lớn khoảng nửa bàn tay người trưởng thành. Nhưng mà khi khối tiểu bài bạch ngọc này xuất hiện trong lòng bàn tay cơn. A. Hắn, ánh mắt của mỗi một tên ma sư đều có chút tham lam. Ngay cả những chiếc tôn cường giả cũng không khỏi hơi hơi biến sắc. Thiên Chi Ngọc Đồng tử cơ động hơi hơi co rút lại một chút. Thiên tà trầm giọng nói Không sai, đúng là Thiên Chi Ngọc. Thế nào? Khối Thiên Chi Ngọc này có đủ tư cách để đổi lấy sinh mệnh chi hạch của ngươi chứ? Cơ động gật gật đầu. Được ta và ngươi đánh cuộc. Bên phía Ma Kỷ công hội, Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân sắc mặt đều có vẻ có chút khó coi. Thủy Minh Nguyệt thấp giọng nói: "Khó trách gã Thiên Tà này có tốc độ tuy luyện nhanh đến như vậy, chỉ mới 60 tuổi đã đột phá Bát quan. Hóa ra là trong tay của hắn có được một khối Thiên Chi ngọt. Có thứ này phụ trợ, sau này cho dù đột phá cử quan cũng chưa chắc không có khả năng. Lạnh phong vân liếc mắt nhìn hắn một cái. Người của ma kỷ công hội các ngươi che giấu rất sâu a. Thủy Minh Nguyệt nhớ mày. Đợi giải quyết tình hình trước mắt xong rồi hãy tính sau. Thiên tà lấy ra thiên chi ngọc hiển nhiên cũng đã tính toán đến chuyện được ăn cả ngã về không. Hắn đương nhiên là biết rất rõ mình lấy ra thứ này sẽ khiến cho Thủy Minh Nguyệt cực kỳ bất mãn đối với mình. Phải biết rằng, lần này Ma Kỷ Công Hội muốn gồm thâu Ma Sư Công Hội. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì tàn bạo khố của Ma Sư Công Hội cùng với 365 mảnh vỡ hỗn độn kia. Khối thiên chi ngọc trong tay của hắn về mặt trân quý còn hơn cả đám mảnh vỡ hỗn độn kia. Thiên ta đã tính toán cẩn thận rồi. Chỉ cần thắng được cơ động, lấy được sinh mệnh chi hạt, hắn sẽ lập tức cao chạy xa bay. Dù sao sau trận chiến này mình chiến thắng đối thủ, ma kỷ công hội vẫn còn một trận chiến tỷ thí nữa. Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân cũng không có khả năng rời khỏi nơi này để truy đuổi mình. Có được chút thời gian ngắn ngủi này. Đủ cho hắn ma danh ẩn tức. Đợi sau này đột phá được cử quan rồi hiện thân cũng không muộn. Cổ tay thiên tà khẽ xoay một cái thu hồi thiên chi ngọc. Được ngươi đã đồng ý, vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Vừa nói. Hắn đã hét lớn một tiếng, thanh long thương trong tay chỉ về phía trước, giáp một ma lực nồng đậm nháy mắt bút lên. Màu xanh ngọc biết tràn ngập toàn thân, cũng đã phóng thiết ra nguyên tố thể của mình. Lúc trước cơ động đang phóng thiết đã bị lời nói của thiên tà cắt ngang. Giờ khắc này đây, sinh mệnh chi hạch trước ngực của hắn cũng đã sáng đứng lên cực hạn sông hỏa cực kỳ nồng đậm không hề giữ lại toàn bộ bính pháp ra ngoài thuộc tính áp chế mãnh liệt phóng thẳng về phía thiên tà cùng lúc đó một vầm sáng màu trắng ngà lưu chuyển dưới làn da của hắn bạch quan sau lưng chợt lót lên một cặp cánh chim thật lớn đột nhiên từ phía sau lưng hắn chui ra đúng là phượng vũ long xà biến Chứng kiến sau lưng cơ động đột nhiên xuất hiện một cặp cánh lớn, đám ma sư đang xem cuộc chiến nhất thời cả Kinh. Bọn họ đều cảm giác được rõ ràng khí thế bản thân của cơ động đã gia tăng lên gấp bội phần. Nhất là sau lưng của hắn đã xuất hiện một cái hắc bạch sông sắc mơ dương ngư. Trong đó mơ hồ có hai đại thân ảnh thật lớn đang biến hóa trong đó. Bọn họ đương nhiên không thể nhận ra cơ động lúc này đã đem sông hỏa ngưng tụ pháp trận của mình phóng thiết ra. Cực hạn ma lực, cực hạn sông hỏa, thủy minh nguyệt và lãnh phong vân cơ hồ là cùng lúc thốt lên. Hai người liếc nhìn nhau đều nhìn ra sự hoảng sợ trong đáy mắt của đối phương là cường giả đỉnh cấp của ma sư giới. Bọn họ đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma sư mơ dương song thuộc tính Càng thêm đáng sợ chính là Mơ dương song thuộc tính này thế nhưng đều là cực hạn thuộc tính Ma lực áp chế mãnh liệt Cơ hồ trong nháy mắt đã đem uy áp của giáp một hệ do thiên tà phóng thiết ra đẩy ngược về Hơn nữa lại còn chiếm thượng phong nữa ma lực của thiên tà cao hơn so với cơ động 23 cấp Dưới tình huống như thế Thuộc tính áp chế tuy rằng cũng sẽ sinh ra tác dụng đối với hắn Nhưng mức độ ảnh hưởng cũng ít hơn rất nhiều Hắn cũng bị cực hạn song hỏa đột nhiên bút lên trên người cơ động dọa cho hoảng sợ Nhưng ngay sau đó hắn đã lập tức đáp trả lại Có thể ở trong ma kỷ công hội đạt được địa vị như hôm nay. Tu luyện đến trình độ 84 cấp bác quan thiên tôn. Lại từng là một đệ tử xuất sắc của mơ dương học đường. Vị giáp một hệ thiên tôn này cũng tuyệt không phải hạng người dễ khinh khi. Cảm nhận được ma lực biến hóa trên người cơ động. Hắn trước tiên phóng thiết ra ma vực của chính mình. Quang mang màu ngọc biết chợt bính phát mạnh mẽ. Ma lực bản thân hắn cùng với ma lực của biết ngọc tích long vương bên dưới dung hòa thành một thể. Khiến cho phạm vi ma vực của hắn nháy mắt đã bao trùm phạm vi khoảng một ngàn thước vuông. Mạnh mẽ đem lực áp chế cực hạn sông hỏa của cơ động bước ra ngoài. Biết ngọc tích long vương cũng có cánh. Hai cánh gian rộng mang theo thân thể thiên tà bay thẳng lên không trung phóng về phía cơ động thiên tà hai tay cầm thanh long thương dài bảy thước cổ tay xoay mấy cái long thương đã huyển hóa ra thương ảnh đầy trời công kích của hắn tuy rằng không có mỗi một thương đều ngưng tụ ma lực tinh thuần như diệt tuyệt chiến thần trần long ngạo như vậy Nhưng mà công kiếp lại càng thêm lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi. Từng thương cứ tiếp từng thương. Căn bản không có chút mảy may gián đoạn. Những luồng quang mang màu xanh ngọc biết từng cái từng cái xuất hiện. Tạo nên một tấm lưới màu xanh biết trên bầu trời. tựa hồ như xem cơ động là một con chim. Muốn bằng vào công kiếp của mình đem tấm lưới xanh kia ụt xuống vậy. Cơ động sau khi giang cặp cánh ra đã phóng thẳng lên không trung. Mắt thấy thiên tà đuổi theo. Khó miệng không khỏi toát ra một tia cười lại. Thầm nghĩ trong lòng. Thật xin lỗi hôm nay để cho ngươi trở thành vật thí nghiệm của ta vậy. Sinh mệnh chi hạt trước ngực hắn vẫn một mực tản ra sinh mệnh lực vô cùng khổng lồ Dưới sự kiếp thiết của linh hồn chi hỏa của cơ động Hai tiếng rồng ngâm rung trời đồng thời vang lên Cực hạn sông hỏa vốn cực kỳ mạnh mẽ trên người cơ động vào giờ khắc này Cũng đã nháy mắt bùng nổ lên không biết bao nhiêu lần Giống như là nối lửa đang phun trào mạnh mẽ vậy Họa thuộc tính cường đại phóng thiết Mạnh mẽ khiến cho thiên tài đã phóng thiết Ma vực đang phóng lên trong không trung Cũng không khỏi chậm lại một chút Mu A Co Vung 20.09.2013 11.13 B Mưng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 243 Quần Long Chi Thủ Đại diện Thánh hỏa Long dịch đai im tám mươi a du nguồn bàn long chiến đội 2 t hai cái đầu rồng khổng lồ giống như là từ trong ngực cơ động chui ra vậy mang theo toàn bộ thân thể khổng lồ của nó ngang nhiên mà ra toàn bộ thân thể dài đến 12 thước hai đầu chín trảo hắc bạch song sắc đúng là tên gia hỏa bình thường vẫn ở trong sinh mệnh chi hạt lặng yên hấp thụ sinh mệnh khí tức đại diện thánh hỏa long cùng với bản thể xuất hiện tiếng long ngâm trong miệng đại diện thánh hỏa long cũng càng thêm to rõ hơn nghe tiếng rồng ngâm vang vọng kia tất cả cự lông ở đây phàm là cưỡng gai trở xuống toàn bộ thân thể giống như nhuộn ra đám liệt địa long của kim cương quân đoàn xa xa lại toàn bộ quỳ rạp xuống không dám nhút nhích một cái thiên tà vốn nghĩ mình đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối nhưng chỉ cảm thấy đầu bếp ngọc tích long vương dưới chân chợt run rẩy mãnh liệt cặp cánh giống như là nhũn ra vậy nói sao cũng không chịu bay về phía trước thiên tàn dốc toàn lực đem ma lực giáp một của mình rót vào trong thân thể biết ngọc tuyết long vương mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc của nó phải biết rằng đầu biết ngọc tuyết long vương này của hắn chính thức là một đầu cưỡng dai ma thú đã là một đỉnh cấp tiến hóa của đầu ma thú này rồi điều này sao có thể hắn chẳng những có được tọa kỵ Hơn nữa lại còn là một đầu tọa kỵ cường đại đến như thế Đây là loại ma thú gì Đừng nói là nhận ra Coi như là nghe qua hắn cũng chưa từng nghe nói tới Chứng kiến đại diện Thánh Hỏa Long Giật mình cũng không chỉ có một mình thiên tà Ánh mắt của sáu vị chiếc tôn cường giả ở đây Cũng đồng thời bị khí tức chấn nhiếp phản long của nó hấp dẫn Nhãn lực của bọn họ đương nhiên so với thiên tà còn mạnh mẽ hơn nhiều. Từ thanh âm cùng với uy thế chấn nhiếp kia, bọn họ đều có thể nhìn ra được. Đó cũng là một đầu cự long, nhưng là một đầu cự long kỳ dị mà bọn họ chưa từng nhận ra. Hai đầu, không có cánh nhưng lại có thể bay lượn trên không trung. Nhìn qua nó cũng là sông thuộc tính cực hạn sông hỏa sông thuộc tính Giống hệt như cơ động Cho dù là tọa kỵ của đám chiếc tôn cường giả Ngay khi nhìn thấy nó Ngoài đằng xà cùng với hỏa long vương tọa kỵ của mơ triêu dương Cũng đều toát ra vài phần bất an Mơ triêu dương kinh ngạc nhìn đại diện thánh hỏa long dưới người cơ động đây là loại long tộc gì tại sao lại có thuộc tính giống cơ động như thế ta vốn đang đau đầu vì chuyện tìm kiếm tọa kỵ trong tương lai của cơ động không nghĩ đến bản thân hắn lại đã giải quyết xong hơn nữa lại còn giải quyết vô cùng hoàn mỹ như thế nữa đầu cự long này hẳn chỉ mới là bát trai thế nhưng lại có thể uy hiếp cả quần long rất có phong thái quần long chi thủ tiểu gia hỏa cơ động này thật đúng là dễ dàng khiến người ta kinh ngạc a ông bạn giặc ngươi có nhận ra đây là loại long tục gì không nó hẳn cũng là một thành viên trong long tục của ngươi chính lúc hắn đang nói mơ triều dương đột nhiên phát hiện ra đầu hỏa long vương dưới người hắn đột nhiên có vấn đề nó đang ngẫm đầu lên Nhìn chăm chú vào đại diện Thánh Hỏa Long Thân thể không ngừng đang run rẩy Mơ Triều Dương cùng với tọa kỵ đồng bọn này Đã ở cùng một chỗ hơn 60 năm nay Đối với tính cách của nó vô cùng hiểu rõ Hiện tại nó cũng không phải là đang sợ hãi Mà là đang kiếp động Đã bao nhiêu năm nay Hắn cũng chưa từng thấy qua vị tọa kỵ đồng bọn này của mình xuất hiện qua cảm xúc kích động như hiện tại. Nó! Nó là huyết mạch của ta. triều Dương! Nó là huyết mạch của ta a Nó biến dị! Đó là huyết mạch của ta. Nó là huyết mạch của ta. Vừa nói, Hỏa Long Vương đã phóng vọt người định bay lên. Ông bạn giặc, ngươi đừng vội. Có chuyện gì vậy? Mơ Triêu Dương vội đặt một bàn tay lên trên đỉnh đầu của Hỏa Long Vương. Hắn không thể để cho lão đồng bọn của mình đi quấy rầy trận chiến đấu trước mắt này. Hỏa Long Vương kiếp động liên tục phát ra tiếng rít gào ầm ĩ, Thân thể run rứt không ngừng. Kiếp động. Bất an. Phẫn nộ. Kinh hỷ. Đủ các loại cảm xúc không ngừng bột phát ra trên người đầu cự long này Hai bàn chân thô chắc của nó cũng đã hoàn toàn chui sâu vào trong lớp bùn đất dưới chân Nếu không phải mơ Triêu Dương đang toàn lực áp chế Nó tuyệt đối không thể khống chế được thân thể của mình Triêu Dương đừng nên ngăn cản ta Đó là hài tử mà ta thất lạc đã nhiều năm Không lầm đâu Mặc dù bộ dáng của nó đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất đã hoàn toàn biến dị. Nhưng mà trên người của nàng đang chảy xuôi huyết mạch của ta, cái này tuyệt đối không có lầm. Ta tuyệt đối không có nhìn nhầm. Ta tìm đứa hài tử này đã hơn một ngàn năm nay a Ta cầu xin ngươi, để cho ta qua đó đi, để cho ta xác nhận nó đi. Mơ triều dương trấn an nói. Ông bạn già ông đừng có gấp, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương hài tử của ngươi được đâu. Hiện tại nó đã là ma thú đồng bọn của cơ động. Đợi trận chiến này chấm dứt được không? Chỉ cần trận chiến đấu này chấm dứt ta và ngươi lập tức đi xác nhận nó. Ngươi trước tiên nên bình tĩnh lại một chút. Ta, ta thật sự không thể bình tĩnh. Triều Dương Hài tử của ta lúc trước bị tên Phong Sương đê tiện khốn kiếp kia bắt đi. Ta đã tìm nó suốt một ngàn năm rồi. Một ngàn năm a? Ngươi cũng biết sự nhớ mong của ta đối với hài tử mãnh liệt đến thế nào. Ngươi nói ta làm sao có thể bình tĩnh được. Nhẫn nại một chút đi. Nếu ta đoán không sai. Hỏa Long Vương Đứa nhỏ của ngươi hẳn là được người ta cứu ra. Hơn nữa ta cũng có thể đoán được ai đã cứu hắn. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra đứa con gái này của ngươi có thiên phú vượt qua cả ngươi hay sao? Nếu ta nhìn không nhầm thì hắn hẳn là mới vừa được sinh ra không lâu. Lúc ngươi sinh ra là mấy giai? Hiện tại nó có được mấy giai? kẻ nói chuyện chính là đằng xà dưới thân mơ chiêu dung nhìn đại diện thánh hỏa long vị đinh hỏa thần thú sống từ thời viễn cổ đến bây giờ kia cũng không khỏi chán đầy sự hâm mộ hỏa long vương nghe đằng xà nói rốt cuộc cũng bình tĩnh lại vài phần ý ngươi nói cơ động đã cứu con gái ta hay sao đằng xà lắc đầu bật cười nói hỏa long vương tên tiểu gia hỏa nhà ngươi đầu óc chẳng lẽ đã bị thối nát mất rồi hay sao cơ động mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng cũng không thể nào có được bản lãnh lớn như thế có thể cứu được hài tử của ngươi đừng nói là hắn cho dù là mơ triêu dương cũng không có khả năng trợ giúp cho hài tử của ngươi đạt đến cảnh giới như thế ngươi chẳng lẽ nhìn không ra Đứa nhỏ này của ngươi đã có được hỗn độn căn nguyên rồi sao? Đâu chính là thứ mà đám thập giai thần thú chúng ta một mực theo đuổi? Trong số những người có mặt ở đây, mặc dù có đến sáu gã cường giả đứng đầu ma sư giới của nhân loại, nhưng tất cả bọn họ ai lại có thể làm được điều đó chứ? Nếu ngươi muốn nói cảm ơn, phải cảm ơn người đó. Vừa nói, Đằng xà vừa hứt nhẹ đầu về phía của liệt diễm. Ánh mắt của hỏa long vương chuyển hướng về phía của liệt diễm. Lúc trước nó một mực cũng không có chú ý đến sự tồn tại của liệt diễm. Nói chính xác hơn. Ở đây trong số mọi người. Ngoại trừ những người đã từng gặp qua liệt diễm như cơ trường tính. Cơ vân sinh. Lôi đế phất thụy ra cũng chỉ có mình mơ triêu dương là hơi có chút chú ý đến nàng mà thôi liệt diễm che giấu thật sự quá tốt không ai có thể cảm nhận được trên người nàng có bất cứ ma lực ba động nào cũng chính vì nguyên nhân đó mới khiến mơ triêu dương hoài nghi về nàng ánh mắt liệt diễm từ trong cái khăn che mặt sẹp thấu mà ra vừa lúc chạm phải ánh mắt hỏa long vương phóng tới Lúc hỏa Long Vương cảm nhận được ánh mắt của nàng ba động. Không khỏi toàn thân kịch chấn lên một chút. Một loại run rẩy phát ra từ trong linh hồn khiến cho thân thể của nó có chút không ẩn. Kịch liệt lay động một chút. suýt chút nữa quỳ rạc xuống đất. Mơ Triêu dương thấy vậy biến sắc thực lực hỏa Long Vương hắn hiểu rõ vô cùng. Chỉ bằng một ánh mắt đã có thể khiến cho lão bằng hữu của mình xuất hiện tình huống như thế. Người này đến tột cùng là ai? Ánh mắt của hắn một lần nữa chuyển hướng về phía liệt diễm, nhưng cũng không còn hữu hảo như lúc trước nữa. Bình tĩnh, các ngươi đều bình tĩnh lại hết cho ta. Lão tử sống tuy lâu nhưng chưa thấy đủ, còn chưa muốn chết hôm nay. Ngàn vạn lần không được chọc giận nàng ta Thân thể đằng xà vội vàng nhào tới trước Chặn lại ánh mắt của mơ triêu dương Thậm chí có chút hoảng sợ Nói Mơ triêu dương trầm giọng Hỏi Đằng xà tiền bối Nàng ta đến tột cùng là ai Đằng xà cười khổ một tiếng Đừng hỏi ta Ta cũng không thể nói đâu ta chỉ có thể nói cho các ngươi chính là luận về tuổi thọ ta không lớn tuổi bằng nàng ta đâu. Đơn giản một câu, đã nhất thời khiến cho bốn vị chiếc tôn cường giả bên này chấn động. Bọn họ nói thế nào cũng không thể nào ngờ nổi, ở đây thế nhưng lại có một siêu cấp cường giả như thế tồn tại ở đây. Đăng Sà nói tiếp, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Trong thế giới nhân loại này, nàng ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cũng không thể nào thi triển được năng lực của bản thân mình. Cho nên các ngươi cũng không cần phải sợ quá. Đương nhiên, nếu thật sự chọc giận nàng ta, ta dám nói tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả ta trong đó nữa, Hợp sức lại cũng không thể nào chịu nổi lửa giận của nàng ta. Nhưng nếu nàng ta làm thế, Cũng sẽ gây cho bản thân nàng nguy cơ thật lớn. Bởi vậy, Không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, Nàng ta sẽ tuyệt đối không xuất thủ. Các ngươi cũng đừng nhìn nàng ta nữa, Phải bình tĩnh, cứ coi như nàng ta không hề tồn tại đi. Đợi đến khi trận tỉ thí này kết thúc rồi hãy nói sau. Nàng ta và cơ động quan hệ không hề tầm thường. Chẳng lẽ hiện tại các ngươi còn cho rằng thiên phú của cơ động là trời sinh mà có sao? Muốn nói sư phụ có thể dạy hắn, vị kia mới là người có tư cách nhất. Trầm mặt, mơ triêu dương trầm mặt. Vẻ mặt của mơ chiêu dung lại là vẻ mặt không dám tin. Cơ trường tính và thượng quan ngâm không lại là không biết nói cái gì Trong lúc nhất thời Bốn vị chiếc tung miệng hạ toàn bộ đều xuất hiện những cảm xúc không giống nhau Mà vị cô nương váy dài áo dài tay Đầu đội mũ Cái khăn trên mặt che khuất dung nhan Liệt diễm kia lại giống như không hề cảm giác được bất cứ thứ gì vậy Vẫn như trước lẳng lặng đứng ở nơi đó Ngẫm đầu nhìn lên cao Nhìn trận chiến đấu giữa song Phương trong không trung Ngay trong lúc mơ Triều Dương và Hỏa Long Vương trao đổi với nhau Trận chiến đấu trong không trung đã xuất hiện biến hóa kịch liệt Đối mặt với đầu tòa kỵ của cơ động đột nhiên xuất hiện Giáp một thiên tôn thiên tạ bởi vì khống chế biết Ngọc Tích Long Vương nên hơi chậm lại một chút. Nhưng công kích của hắn cũng đã rất nhanh phóng ra. Bất luận cơ động có ma thú tọa kỳ hay không. Trận chiến này hắn cũng không thể nào bại được. Hắn không chấp nhận nỗi thất bại. Cũng không phải hắn vì ma kỷ công hội. Mà là bởi vì chính bản thân hắn, bởi vì khối thiên chi ngọc kia. Chiến ý của hắn, đã đạt tới đỉnh cấp trước nay chưa từng có. Thanh Long thương dài bảy thước. Ở giữa không trung tạo thành một tấm lưới màu xanh ngọc cực lớn. Thế nhưng đem toàn bộ đại diện Thánh Hỏa Long cùng với thân thể cơ động bao phủ bên trong. Tấm lưới khổng lồ kia cũng không phải là hư ảo. Mỗi một đạo công kích cũng không phải là ảo ảnh Mà thật sự là ma lực giáp một hệ ngưng tụ lại thành thực thể mà phóng ra Cánh tay phải của thiên tạc đã hoàn toàn hóa thành một đoàn ảo ảnh không ngừng vũ động trên không trung Đứng tại vị trí giao nhau của hai đầu đại diện Thánh Hỏa Long Linh hồn tương liên Ma lực tương liên Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt cơ động liền cùng với đại diện thánh hỏa long huyết mạch tương thông linh hồn dung nhập hoàn toàn dung hợp thành một thể hai đạo quang mang cực kỳ khổng lồ chật từ hai tay của hắn bính phát ra phải đỏ trái lam mỗi một đạo hào quang chiều dài đều vượt qua hơn chín thước luồng quan mang thô to cực kỳ khổng lồ kia Giống như là phá trời mà ra. Hoàn thiên xuất thế. Phân biệt xuất hiện trên hai lòng bàn tay của cơ động. Hào quang ló mắt khiến cho thiên địa lâm vào biến sắc. Màu đỏ chính là liệt, màu lam chính là diễm. Chính là liệt, diễm song kiếm của cơ động. Chỉ trong giây lát sau, màu đỏ trên liệt kiếm biến thành vàng kim Màu lam trên diễm kiếm biến thành màu đen. Cơ động chỉ cảm thấy đại diện Thánh Hỏa Long, bản thân mình cùng với hai thanh song kiếm trong tay hoàn toàn hòa hợp thành nhất thể. Dưới ma lực khổng lồ của đại diện Thánh Hỏa Long truyền đến hỗ trợ. Hắn rốt cuộc cũng không cảm thấy sức nặng khổng lồ của liệt diễm song kiếm nữa. Nhất kim nhất Hắc trên không trung biến thành hai đạo cầu vòng kinh thiên đang sen mà xuất hiện. Giờ khắc này đây khiến cho người ta có một loại cảm giác tự hồ như là không trung bị cắt làm đôi. Liệt và diễm, giống như hai cánh tay kéo dài của cơ động vậy. Hắn chưa bao giờ cảm giác được bản thân mình lại cường đại đến như thế. Tất cả hỏa nguyên tố trong thiên địa đều hướng về phía thân thể của hắn mà ngưng tụ đến liệt diễm song kiếm cũng không phải chỉ là ma lực gia tăng mà khiến cho ma lực tăng vọt lên gấp nhiều lần hai thanh thứ thần cấp trọng kiếm này đem uy nghiêm của hỏa thuộc tính hoàn toàn nở rộ ra mãnh liệt hai đạo hào quang khổng lồ giao nhau chém tới hung hăng bổ mạnh lên tấm lưới lớn do thanh long thương của thiên tà phóng thiếp ra hỏa trực tiếp khắc kim, gián tiếp khắc mục, hốn chi lại là cực hạn sông hỏa. Ma lực thiên tà cùng với bích ngọc tuyết long vương đã bị đại diện thánh hỏa long hoàn toàn áp chế, ảnh hưởng khiến cho hạ thấp rất nhiều. Ma sông hỏa ngưng tụ pháp trận của cơ động, lại thêm đại diện thánh hỏa long và hai đại thứ thần khí tăng phước, khiến cho ma lực tăng vọt trên diện rộng. Ma sư song phương đang xem cuộc chiến chỉ nhìn thấy trên không trung chật xuất hiện hai đạo hào quang cực kỳ kinh thiên. Tấm lưới lớn màu ngọc biết vốn lúc trước còn tuyệt đối chiếm thượng phong, lúc này đã bị mạnh mẽ chém ra làm đôi. Ngay sau đó, ma lực cực hạn song hỏa phóng thiết cực kỳ mạnh mẽ đem nó hoàn toàn xé rách ra làm đôi. Đây là lần đầu tiên cơ động cử tọa kỵ cùng địch nhân tác chiến. Cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng binh khí dài cùng với địch nhân chiến đấu. Ngay cả bản thân hắn cũng đã bị một màn trước mắt khiến cho ngây người. Đây là công kích toàn lực của một gã bác quan ma sư A. Thế nhưng đã bị hai kiếm giao nhau của mình dễ dàng mạnh mẽ chém nát A. Liệt diễm song kiếm Bản thể dài hơn chín thước Lúc này mỗi thanh còn phục ra Kiếm quang dài đến hơn ba thước Thân kiếm cực kỳ rộng rãi Chỉ là dùng ánh mắt nhìn Cũng đã có thể cảm nhận được Lực sát thương lành lạnh khủng bố của nó Không có ai nguyện ý dùng thân thể của mình Mà tiếp xúc với nó cả Thiên tà cũng động dạng đã dạy ra hắn chẳng thể nào ngờ nổi công kích của bản thân mình thế nhưng đã bị cơ động dễ dàng hóa giải hắn nhìn chằm chằm vào cặp sông kiếm vô cùng lớn trong tay của cơ động nhìn lại ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào mình của đại diện thánh hỏa long một cổ hàng ý phát ra từ sâu trong nội tâm hắn chợt lan truyền khắp toàn thân Hắn lúc này mới nhận ra trước đây mình đã coi thường gã thanh niên này là chuyện sai lầm đến mức nào. Hắn cũng rõ ràng câu nói kia, đối diện với lực lượng tuyệt đối, bất cứ kỹ xảo gì cũng đều không có ý nghĩa gì cả. Ma lực chênh lệch hơn 23 cấp, phía bị hoàn toàn áp, chết lại chính là thiên tạc 81 cấp. Thanh Long thương trong tay hắn mặc dù vẫn chỉ về phía trước nhưng thân thể của hắn lại hơi hơi run rẩy. Ma vực của hắn đã hoàn toàn bị áp bắt trở về. Lúc cặp kiếm kia giao nhau chém qua trên bầu trời liền chỉ còn lại có hát bạch song sắc. Cơ động không thể phóng thiết ma vực nhưng đại diện Thánh Hỏa Long thì lại có thể. Ma lực của đại diện thánh hỏa long cộng thêm ma lực của cơ động bằng vào thuộc tính áp chế sự chênh lệch về cấp bậc giữa hai bên đã sớm không còn nữa dưới thuộc tính áp chế toàn diện kia cho dù là công kích giống như trước vậy thiên tạc cũng không còn có khả năng phát ra nữa pháo long a bỉnh khẽ huyết chạm phất thụy bên cạnh Vừa mới nhảy từ trên lưng tử lôi dịu thiên long xuống đất.